chương trình cổ nhạc do nguyễn phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả nghệ thuật sân khấu cả lương ngày một xuống dốc ở trong nước không có rạp để hát khán giả không còn xem hát cả lương đông đảo như hồi xưa người ta cho là cả lương đã lỗi thời tuồng tích cùng các điệu hát điều xưa rít xưa rang người ta đổi mới cải lương bằng cách hát thứ cải lương hoành tráng nghĩa là tổng hợp tất cả các loại hình hát trên sân khấu trong tuồng kim vân kiều về chất áo thiên nga sự pha trộn đủ thứ nghệ thuật thập cẩm vô một tuồng hát đó giống một cái thứ xào bằng trộn đủ thứ vô một nồi người đói cũng nuốt không vô để chứng minh là nghệ thuật hát cải lương không cần hát opera Không cần hát chào bian, hay tấu hài lăng nhăn, cũng không cần treo rút nhiều nghệ sĩ toàn tan trên không cho khán giả nhìn mặt, và cũng không cần đưa cả tâm nghệ sĩ chạy rần rần, múa khăn, múa quạt trên sân khấu như kiểu cả lương hoành tráng. Các nghệ sĩ cải lương tuần cổ, bèn bay qua qua Kỳ, hát nhiều suốt hát ở Cali, ở Westmanter, ở San jose được khán giả Việt Kiều quang hô quá trời trong số nghệ sĩ vai sô qua hoa kỳ để chứng minh rằng nghệ thuật cải lương còn được đại đa số người việt nam ưa thích có nghệ sĩ trường sơn một trong những nghệ sĩ đã được đào luyện từ đoàn đồng ấu minh pơ trong thập niên năm mươi đến nay gần bốn mươi năm trên sân khấu nghệ sĩ trường sơn vẫn còn hát hay còn thu hút khán giả một cách kỳ diệu nhờ vào nghệ thuật hát cải lương nghệ sĩ trường sơn tên thật là lê văn sơn sinh năm 1950, tuổi canh dần, tại Sài Gòn. Cha của anh là nghệ sĩ Bảy Đực, người nghệ sĩ đánh trống tài danh trong nghệ thuật hát bội và hát tuồng cổ trong hàng mấy chục năm trên sân khấu các đoàn hát Viễn Xuân Khánh Hồng, Minh Tơ Khánh Hồng, đoàn Cải lương Tuồng cổ Minh Tơ. Từ thổi nhỏ, Trường Sơn cùng sống với cha mẹ ở Rạp Đình Cầu Quan. Ban ngày ngoài giờ học văn hóa thì trường sơn thường được nghe tiếng trống tiếng nhạc cùng giọng hát hò của các cô bác nghệ sĩ trong đoàn trường sơn đã nhập tâm từ thớ ấu những điệu hát lối hát nên khi được thầy minh tơ trực tiếp chỉ dạy trường sơn nắm bắt được những tinh túy nghề nghiệp rất mau lẹ trường sơn được đào tạo trong đoàn động ấu minh tơ một lượt biết các nghệ sĩ thanh tầm buổi truyện xuân yến thanh loan thành tốt các nghệ sĩ hoàng trinh vũ đức thanh hoàng thở đó các diễn viên nhí thanh tòng trường sơn xuân yến bao bao hoàng thanh loan thanh phượng thành tốt đã hát thành công các vở tuồng tàu mà người trong nghề xem như là những vở tuồng kinh điển những vở tuồng thầy đó là những tuồng phụng uy đình cảm trịnh nâng xử án bằng quý phi bao công xử án quách què quan công đắp đập bắt bằng nước các nghệ sĩ đồng ấu minh tơ trong đó có các trường sơn có một phong cách trình diễn mới nghĩa là những động tác vũ đạo thì ông thầy minh tơ vẫn dựa vào vũ đạo hát bội có tinh lập tiết chế cho đẹp hơn bớt rườm rà thêm vào đó có bộ hát quảng điệu cao quảng được việt hóa thành ra suy là đoàn hát đồng ấu minh tơ chỉ gồm những nghệ sĩ từ mười một tuổi cho đến khoảng mười lăm tuổi nhưng sức thu hút khán giả kỷ lục nghệ sĩ Trí Hân Trường Sơn và nghệ sĩ Thanh Tầm là hai nghệ sĩ diễn thành công các giai cấp võ như Lữ Bố, Triệu Tử Long, Châu Du, Quan Công, Quang Bình, Châu Sương, Trịnh Ân. và các giai cấp dân như Tống Nhân Công, Bao Công. Năm 1972, khi nghệ sĩ Khánh Hồng tổ chức hát hồ quảng trên đài truyền hình và thanh tòng tổ chức hát hồ quảng hàng đêm ở rạp hát Long Phụng nghệ sĩ Trường Sơn là một trong những kép chánh ăn khách nhất lúc bấy giờ thời gian này nghệ sĩ Trường Sơn thành hôn với nữ nghệ sĩ Thanh Ngọc bạn diễn trong đoàn hát của ông bầu Khánh Hồng Minh Tơ Trường Sơn và Thanh Ngọc có được hai con Tuấn Sang sinh năm 1971 và Thanh Nguyên gái sinh năm 1973 sau năm 1975 gia đình nghệ sĩ trường sơn đổ vỡ thanh ngọc dẫn hai con tuấn sang và thanh quyên về sống với mẹ ở tỉnh long xuyên trong thời gian chưa được chính quyền mới cho thành lập đoàn hát trường sơn và các nghệ sĩ chuyên hát hồ quảng và tùng cổ phải hành nghề ta trái để mưu sinh có người muốn gánh băng bưng trường sơn phải chở xe ôm một thời gian cho đến khi đoàn hát minh tơ được phép thành lập trở lại trường sơn về hát những dây dàn bao cùng với các diễn viên tài danh thanh tòng hữu cảnh công minh bạch lê xuân yến thanh loan làm nổi bật một nghệ thuật biểu diễn tuồng cổ qua các tuồng giả sử câu thơ yên ngựa câu tiếng thành sử án bảo táp nguyên phong tô hoàng quân như nhữ nam dương cùng hoàng quân đây ngoài tuyên nghĩa quân thần trong thật là tình quý đệ Zit nhất tâm tổng thể Thế quân bạc gia thân về châu Lập Tống, Địch, quả Đông Liêu, nghĩa kim bằng Giữ đồng sanh Có đâu không? Đoạn thủ tức anh chẳng thương, anh chẳng nghĩ. Tôi biết rồi mà. Nay anh ý ngồi trên chính bệnh, chẳng nhớ thở hẹn. thành quốc lấp tôi hiền, ôi lại vùi trôn thương ngõ mà. Thưa quý thính giả, giờ rồi là giọng hát của nghệ sĩ Trần Săn năm 1976 nghệ sĩ Trường Sơn kết hôn với nữ nghệ sĩ Thanh Loan con gái của nghệ sĩ bậc thầy Minh Tơ cuối năm 1976 Trường Sơn và Thanh Loan có được một đứa con gái đầu lòng đặt tên là Lê Thị Ngọc Trinh năm sau 1 ngày 1977 anh chị có thêm một con gái đặt tên là Lê Tú Sương năm 1982 anh chị lại có thêm một gái đặt tên là Lê Thị Thanh Thảo năm con của nghệ sĩ Trưởng Sơn, Tuấn Sang, Thanh Viên, Ngọc Trinh, Tú Sương, Thanh Thảo, hiện nay là năm diễn viên tài danh thế hệ thứ năm của nghệ sĩ Tiền Phong Minh Tơ, bãi sự và nhạc sĩ chuyên đánh trống bãi đợt. Riêng nữ nghệ sĩ Tú Sương nhận được quy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1995. Tú Sương và nghệ sĩ Vũ Luân là hai nghệ sĩ trẻ thế hệ mới sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm được khán giả trông vào nhà nước ái mộ nồng nhiệt đến những năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi bảy đoàn minh tơ giải tán nghệ sĩ trường sơn và các con tham gia các chương trình ca cổ và hát chế đoạn trong đầm sen chương trình vận trăng cổ nhạc ở các thủ điểm văn hóa trường sơn và các con của anh cũng hát tăng cường cho các đoạn hát ở tỉnh nữ nghệ sĩ thanh loan vợ của trường sơn nổi tiếng trong các vai đào võ và võ sớm cô đã vào vai tiểu tử long rất oai hùng điệu múa võ và cấp ca gợi nhớ danh tài phùng há trong vai lữ bố thanh loan còn có những vai hát để đời như vai thượng dương hoàng hậu trong tuần tối hiến thành xử án thanh loan nhờ nước da trắng mắt đẹp môi son nên vào các vai đào như hàng tố mai điêu thuyền đào toan sưng đều để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí khán giả mộ điệu. Ngày nay, thì nữ nghệ sĩ thanh loan ngưng không tham gia thường xuyên các chương trình hát ở đầm sen hậu kỳ hòa nữa. Thanh loan lo việc nhà cửa, chăm sóc dạy dỗ các con. Các con của đôi nghệ sĩ tài danh trường sơn, thanh loan đều trở thành những nghệ sĩ giỏi tài nghề. phần lớn là do trường sơn và thanh loan trực tiếp chỉ dạy. Mà ra chắc cháu còn được thầy Bạch Long dạy hát trong đoạn Đồng ấu Bạch Long. Đến giữa năm 2007, Trường Sơn được mời sang Hoa Kỳ trình diễn lần đầu tiên tại rạp hát La Mirada ở Hoa Kỳ. Trường Sơn thực hiện một chương trình hát hậu quãng với các nghệ sĩ hậu quãng tài danh từ Việt Nam sang hát chung với các con của anh. Đó là một chương trình vinh danh nghệ sĩ Trường Sơn với chủ đề sắc màu sân khấu. Trong chương trình sắc màu sân khấu trường sơn hát trích đoạn xử án thượng dương hoàng hậu gồm có nghệ sĩ trường sơn và hai con tú sương và thanh quyên trích đoạn bao công vô lò gạch trường sơn diễn với nữ nghệ sĩ ngọc đáng và con của mình là thanh thảo trích đoạn cam tử lộ tức lưu bị cầu hôn dân đã thì trường sơn hát với chí tâm bạch mai và con trai lớn là tuấn sang hạnh phúc về già của một nghệ sĩ Là còn được hát cho khán giả thân thương của mình xem, nghệ sĩ Trần Sơn còn có cái hạnh phúc, là không phải nghệ sĩ nào cũng có được, là anh thường hát trên sân khấu, hát chung với năm người con của anh. Con của anh cũng là nghệ sĩ tài danh, được rất nhiều khán giả ái mộ, lại là những trường nhân nhận được đầy đủ, sở học hát tùn tổ, tùn hồ quảng, mà anh cũng như các gia đình Minh Tơ Thành Tôn đều muốn lưu truyền lại hậu thế để giữ vững nghệ thuật khác